kẻ sưu tầm cái chết. Sau khi quay trở về Bắc Kinh, tôi và Shirley Dương chưa nỡ hành động. Cô nàng lo tìm kiếm thiết bị chiếu chụp, cắt lớp hộp sọ của Hiến Vương và đương nhiên công việc phân tích 16 viên ngọc hoàn sẽ đổ lên đầu tôi. Việc này xem chừng đơn giản, kỳ thực lại chẳng biết bắt tay từ chỗ nào. Nội trong một hai ngày này, phía Shirley Dương chắc đã có kết quả, còn tôi Cô muốn cố gắng lắm, nhưng không có hướng giải quyết nào. Đành cả ngày ngồi đợi tin tức của cậu ta. Hôm ấy tôi đang ngồi trong sân hóng mát thì răng vàng sổng sọc, sọc lao tới tìm. Vừa vào cửa thấy cô mình tôi, liền hỏi tên béo đâu rồi. Tôi bảo cậu ta sáng sớm nay đã ngồi đánh bóng tôi dày ra, chắc đi sản nhảy rồi. Mà sao ông anh lại rảnh rỗi ghé qua đây vào lúc rải ơi đất thới này?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 Răng vàng kể lão mù hiện giờ không chỉ giỏi thường thôi đâu. Lão tự xưng là truyền thế của Trần Đoàn lão tổ. Ra khỏi cửa là có xe polo đến đón, chuyên xem tướng số Sở Xương cốt, chỉ rõ bến bề cái khỉ gì đó cho bọn khách không công. Mà mẹ kiếp mấy bọn ấy cũng tin khòm thật chứ. Tôi và Răng Vàng vừa uống trà vừa nói chuyện tào lao. Thất cái trời đã gần trưa. Đang tính xem đi đâu ăn cơm. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nghĩ bụng chắc là Sơ Ly Dương về rồi, liền ra mở cửa. Thấy ra lại là một người lạ hoắc. Người này mặt mày nhăn nhủi bảnh bao, giọng điệu hết sức khách sáo, tự xưng là A Đâm, nói muốn tìm Vương Khải Tuyển tiên sinh. Tôi bảo anh tìm tiền béo đấy phòng, không có nhà đâu, tối hẵng đến nhé. Nói đoạn định đóng cửa, A Đâm lại nói cho gặp hồ bát nhất tiên sinh cũng được.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 Một vòng, liền biết chủ nhân nơi đây không phải là kẻ tầm thường. Những thứ bày biện trong phòng toàn là hàng thật. A Đông bảo chúng tôi ngồi xuống, để hắn ta vào trong mời ông chủ ra. Tôi thấy A Đông vừa đi khỏi, liền nói với răng vàng. "Anh răng vàng này, anh nhìn thấy chưa? Bình xuân ấm ngọc, vẽ cảnh chí hoa phụ dung kiểu pháp lang. Âm tử xa vuông thiếp vạn, chén thái đấu cao sĩ."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 Dường như không phù hợp với phong cách của căn phòng này lắm. Điểm bắt mắt nhất ở con mèo sứ này là mớ rịa của nó. Chẳng biết tại sao, con mèo có cả thảy 13 cái sợi rịa lại còn có thể rút ra cắm vào tùy ý. Phần chế tác tinh xảo nhất đều tập trung ở đây. Giang Hoàng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay lại bảo tôi: "Đây là loài mèo sứ hoa 13 rịa, là thứ được thờ cúng trong nhà kẻ cộng sắc."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 Thôi thì cứ ít gây phiền phức là hơn. Bạn định bọc bao chóng cho lão tà xem hết mấy món đồ rắc vàng đem tới rồi rút nhanh với người một ngà. Thành thử tôi nói luôn với lão. Mình giúp lão già. Không biết vì sao bác lại coi trọng anh em chúng tôi mà chẳng ngại xa xôi cho người tới đón chúng tôi về đây như thế này. Hiểm nỗi, chúng tôi gần đây cũng chẳng có hàng họ gì ra hồn cả. Đành với bữa mấy món này. Nếu bác thấy ưng mắt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 không lấy thì chúng tôi đem về. Đến lúc đó đừng hối hận, chúng tôi mặc kệ đấy." Mình thúc cười khì, nhặt một cuốn album đặt trên kỷ trà lên. "Mấy tôi xem thử những món lão ta sưu tầm ở Hồng Kông." Tôi lật mấy trang ra xem, càng xem càng lấy làm lạ. Sóng trong bụng đã hiểu, thì ra lão béo đến từ Hồng Kông này muốn mua một chiếc cương đồng có thể trấn yểm thầy mà. Chắc chắn là thằng tiền béo lại lỡ miệng nói ra.